Trường 41 sử đọc phần 2 Trường Vân Cồn bước ra khỏi thư viện trường đại học y số hai giang kinh vì đọc quá nhiều anh thấy mắt hơi cợm nhưng thu hoạch thì chưa được là bao trong hai giờ liền anh đã đọc các tài liệu về virus học dịch tễ học bệnh lý học nhưng vẫn chưa tìm được gì khả quan cả. Virus tìm thấy ở Tư Dao và thi thể Thường Uyển thuộc nhóm virus b. Nhóm virus này gồm 6 biến thể, nhưng các chuyên gia của khoa bệnh lý học và vi sinh vật học sau khi nghiên cứu phân tích đã đưa ra kết luận hết sức kinh ngạc, virus có trong cơ thể Tư Dao và Thường Uyển không thuộc 6 loại hình này. Bệnh nhân nhiễm virus KSRJ Thường chỉ bị cảm cấp tính chứ không có các triệu chứng lâm sàng Nhưng loại virus mới này còn có đặc điểm là Thời kỳ ủ bệnh dài ngắn khác nhau Những người đã vào hang thập tịch Đều đã trải qua ít nhất hai tháng mới phát bệnh Rồi tử vong Sau các kiểm tra tỉ mỉ Đọc hàng trăm bài nghiên cứu và luận án y học Và thú y virus KSG vốn bắt nguồn từ động vật Trường Vân Cùng không thấy có ghi nhận nào về loại hình Keisaji mới và đương nhiên càng không nói đến tình hình dịch bệnh. Thật hết sức kỳ lạ, chẳng lẽ từ các ca này sẽ phát hiện ra một biến thể mới của Keisaji? Các chuyên gia vi sinh vật y học đều rất xúc động nhưng Vân Cùng cho rằng vẫn nên thận trọng, cần nghiên cứu thêm đã. anh côn về đến nhà thì đã quá giờ ăn bữa tối vợ anh chị Âu Dương Sẵn đang có bầu ngồi nghỉ ở đi vong thấy anh chậm chạp lê bước vào bèn hỏi công việc đã tiến triển đến đâu Âu Dương Sẵn là con người luôn sẵn những câu hỏi trong đầu bất cứ việc gì chị cũng đều muốn biết tận cùng mới yên Vân Côn cũng thường hay bàn luận với vợ Anh biết mình luôn dốc sức vào lĩnh vực giảng dạy Và nghiên cứu y học cơ sở Còn Âu Dương Sảnh là bác sĩ giàu kinh nghiệm lâm sàng hơn hẳn anh Vân Côn nói Ờ về mặt cấu trúc Thì gần như có thể khẳng định Nó là loại virus đã từng được biết đến mà Ờ thế thì cũng không đến nổi Khiến anh phải đâm chiêu như thế này đâu Bắt đầu từ thế kỷ trước Giới y học đã thật sự biết đến virus rồi mà Một thời gian dài vì thiếu thiết bị Nên người ta đã phải chật vật mày mò rất là bí Ngày nay người ta đã liên tiếp nhận diện ra các virus mới Dù là các virus đã bị nhận diện Thì chúng không ngừng biến đổi Và các anh vừa khép phát hiện ra Có khác gì các bậc tiền bối đã phát hiện ra Hàng ngàn hàng vạn các chủng loại virus chứ Ờ, anh thì anh suy nghĩ là không lo ngại phát triển mới này có mối liên hệ với vụ việc kia. Sao có thể trùng hợp như vậy? Các cô cầu thanh niên đi vào vùng thung lũng ấy thì nhiễm luôn loại virus mới chưa từng được biết đến này. Anh nghe nói là lại còn có một người bí hiểm mặc áo mưa đã cảnh báo họ rồi. Nói cách khác là anh lo ngại rằng loại virus mới này sinh sôi và lây nhiễm Là do có yếu tố con người cố tình gây nên Âu Dương Sảnh hơi sững sợ Đây đúng là một khả năng đáng sợ Chị nghĩ ngợi rồi nói uh, anh có nghĩ rằng Nó là thứ virus nhân tạo hay không? Virus nhân tạo à? Anh chưa từng nghe nói bao giờ cả Chắc không phải em nói về virus máy tính đó chứ Vân còn biết Chị Âu Dương Sảnh Mới có những ý nghĩ bất ngờ như thế này Dạ thì Ở trong nước và nước ngoài Kỹ thuật sắp xếp lại gen càng ngày càng tiến bộ Lĩnh vực nghiên cứu virus Tuy vẫn còn rất nhiều chặng đường phải đi Nhưng ở trình độ phân tử thì Đã cố không ít các bước đột phá rồi Gọi là tạo ra virus Đương nhiên chỉ là em giả thiết vậy thôi Người ta đã có thể tác động vào gen Thì tại sao lại không thể xử lý virus được chứ Các biến thể của một loại virus Chính là những khác biệt rất nhỏ Của chuỗi gen Nhưng tác dụng bình lý của virus Thì lại có thể khác nhau rất xa mà À hơi có lý đó Và anh có muốn nghe thêm nữa không nào Mọi ngày em làm về lâm sàng Ít cả không thể chẩn đoán chắc chắn được Nhưng những trường hợp đó Cũng không phải là quá hiếm hoi đâu Làm về dịch tễ học cũng vậy mà Có những căn bệnh bùng phát Nhưng không thể tìm ra nguyên nhân được Em cứ nghĩ là Anh cứ tìm các tài liệu về dịch để học Hoặc là Hỏi thêm các chuyên gia dịch để học đi Xem có đợt bệnh tật nào Bùng phát đáng nghi hay không đã Biết đâu lại có thể Lần ra manh mối đó Nhưng mà nước ta từ những năm năm mươi Nảy sinh nhiều trần dịch Đất rộng người đông Tài liệu suốt nửa thế kỷ quá nhiều Sao có thể nhanh chóng tìm ra Các ca điển hình tương ứng được Âu Dương Sảnh thường rất hay suy luận chỉ nghĩ ngợi rồi nói Dạ thì chúng ta thử phân tích nếu căn cứ vào kết quả kiểm tra của các anh Để suy đoán thì các sinh viên chẳng may qua đời Là vì đã vào thung lũng và hang quan tài nên bị nhiễm virus Nếu loại trừ khả năng do con người gây nên Thì khả năng lớn nhất có thể xảy ra bệnh dịch tương tự là ở vùng não phải không? Ờ thì tất nhiên là quanh vùng đó Như vậy thì anh đã rõ rồi chứ gì Anh chỉ cần tìm các tài liệu về dịch bệnh ở khu vực núi Vũ Di Vân Cồn kêu lên À ý kiến quả là sáng suốt Anh đứng lên quên cả ăn Giả bước đến bàn đặt máy tính Coi kìa thì anh cũng phải ăn đã chứ <cười> Âu Dương Sảnh cười cười nhìn anh Lúc này, Vân Côn mới cảm thấy đói bụng. Anh sẽ vào phòng ăn, nhưng một cú phone đã khiến anh không thể ăn bữa tối. Lại là một sinh viên giăng kinh qua đời. Vân Côn miệng nhai bánh biscuit bước đến khu nhà giải phẫu anh gặp trưởng phòng bảo vệ đại học Y Dân Kinh, Vũ Tự Dũng đã đứng chờ sẵn ở đó với vẻ mặt nặng nề. Nếu nói rằng vụ miêu sát 405 mới của năm ngoái là lần sóng đầu tiên giấy lên sau 10 năm, vụ miêu sát 405 trời đi thì kể từ đầu năm nay, cái chết này lại khiến cho các vị lãnh đạo nhà trường phải đau đầu. Lần này thì càng không giống như một vụ giết hại Nạn nhân là Tôn Yến Đang ngồi trong phòng làm bài thi cuối học kỳ Thì bỗng nhiên ngất xỉu Được đưa vào bệnh viện trực thuộc số 1 cấp cứu Nhưng không kết quả Vu Tử Dũng đi theo phó giáo sư Trương Vân côn Vào phòng giải phẫu Ờ, bệnh viện chẩn đoán là gì vậy? Là độc tử Do tim bị tắc mạch máu dẫn truyền Nguyên nhân cụ thể thì chưa rõ lắm Họ đang lấy các mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm đó Nhà trường rất quan tâm Đã cùng bàn bạc với bệnh viện và gia đình Tôn Yến Để thống nhất cho giải phẫu bệnh lý Vì lần trước khám nghiệm tử thi Thầy đã có phát hiện quan trọng Nên lần này nhà trường cử tôi đến mời thầy Tối nay sẽ mổ ngay Lấy mẫu bệnh phẩm thì mọi người sẽ đều yên tâm nghiên cứu sinh đã giúp vân côn mặc áo choàng chỉnh tề trước hết anh cầm theo chiếc kính lúp để quan sát mắt cả chân của thi thể vu tự dũng nói tôi đã nhìn rồi không thấy có dấu hiệu gì cả tôi đã hỏi các bạn học và phụ huynh của cô ta họ nói là nghỉ hè vừa qua cô ta không hề đi du lịch núi vũ di nhưng có một chi tiết này tôi cho là quan trọng đó thầy có còn nhớ một trong năm sinh viên chết năm ngoái hay không Trong đó có cậu Hoác chí Hùng thuê nhà bên ngoài trường rồi chúng độc khí gas. Tùng Yến chính là người yêu của cậu Hùng đó. Thế ứ, anh có dò hỏi các bạn sinh viên khác xem là hai người có quan hệ tình dục với nhau hay không? Tùng Yến đã từng đến ở với chí Hùng ở gian nhà thuê đó. bản báo cáo vắn tắt tình hình dịch bệnh mà tỉnh Phú Kiển nêu ra vào năm 1980 đã tổng hợp về dịch bệnh trong toàn tỉnh có một đoạn như sau kể từ mùa xuân một thôn vô danh thuộc thị trấn Hoa Tây, huyện Sùng An đã có nhiều người và súc vật bị chết. Theo kết quả điều tra, người và động vật đều đột tử không rõ nguyên nhân. Có nhiều nạn nhân là vợ chồng hoặc cả nhà đã lần lượt tử vong. Các quan chức bộ phận phòng chống dịch bệnh đã sơ bộ nhận định đây là một loại dịch truyền nhiễm cấp tính. Việc điều tra dịch bệnh bùng phát gặp nhiều khó khăn. Khi các nhân viên phòng dịch đến thôn có dịch thì không gặp một ai, hình như dân thôn đã đột ngột bỏ đi. Các nhân viên vệ sinh dịch tễ đã phát hiện thấy xác chết bỏ lại ở một số gia đình dân thôn, định đưa về xét nghiệm nhưng không thành công. Huyện Sùng An chính là thành phố Vũ Di Sơn ngày nay. Người viết bản báo cáo này là Đường Lễ Trung. Cái tên nghe xót quen Vân cô nghĩ ngợi một hồi Không nhớ xa Đã nghe thấy cái tên này ở đâu Anh lên mạng lục tìm Đường Lễ Trung Là người phụ trách trung tâm phòng chống dịch bệnh Của tỉnh Phúc Kiến Là một chuyên gia về dịch tễ học Ông Trung, tôi là Trương Vân Côn Phó giáo sư công tác tại khoa giải phẫu đại học Y số 2 Giang Kinh đây Tôi đã đọc bản báo cáo dịch tễ vào năm 1980 do anh viết Nói về trận dịch bệnh kỳ lạ ở huyện Sùng An đó Vân Côn gọi điện thoại nói về mục đích của mình Alo, à, anh ở Giang Kinh à? À vâng, Vân Côn thấy câu hỏi này có phần kỳ cục Ông Trung im lặng một lát Hình như đang cố moi lại ký ức xa xưa. Cuối cùng, ông chậm rãi nói, Tôi đã làm công tác phòng chống dịch bệnh 30 năm rồi. Đã viết rất nhiều báo cáo dịch tễ. Anh nói về bản báo cáo xa xưa ấy. Tôi nhớ làm sao được? Vân Côn chẳng biết nói sao, Nhưng anh cảm thấy ông Trung đang có ý lãng tránh. Tại sao vậy? Vân Côn đang nhớ đến, Cảnh ngộ ông cố trân gặp phải mà hôm nọ anh đã được nghe kể. Sở dĩ tôi làm phiền anh là vì có những việc liên quan đến tính mạng con người. Tôi tin anh chưa quên trận dịch đáng sợ mà năm đó chưa kết luận được. Anh vẫn theo dõi tình hình dịch bệnh ở các địa phương và không muốn ổ dịch tương tự lại tái phát nữa. Chắc lâu nay anh đã yên tâm vì đúng là không có hiện tượng gì cả. Nhưng có lẽ anh chưa biết. Cách đây không lâu Gần như bệnh dịch y hệt đó Lại bùng phát ở chính cái thôn ngày trước đó Lần này Hơn chục thanh niên ở cách xa nơi ấy Cách xa hàng nghìn cây số Đã bị tử vong Bởi cùng một căn bệnh đó Sao? Xảy ra ngay ở tỉnh mà tôi Mà tôi Mà tôi lại không nhận được thông tin gì cả mà Ờ, có lẽ Vì cái thôn ấy quá Cách biệt với xã hội cũng nên Ông Trung lại im lặng Nhưng rồi nói luôn Đúng là tôi đã viết bản báo cáo vắng tắt đó Tôi còn nhớ lần đi điều tra ấy Tôi suýt nửa thì Thì mất mạng đó Ờ anh có thể nói cụ thể được không Bản báo cáo đó quá ngắn gọn Rất hay Nhưng có điểm này tôi không hiểu được Anh nói là Các nhân viên định mang các thi thể trong thôn về Nhưng không thành công như vậy là vì sao các nhân viên đó thực ra là tôi và một anh nữa chúng tôi đi trên chiếc xe lam chạy điện xuất phát từ thị trấn hoa tây nhưng thấy hai bên đường có rất nhiều hài cốt lộ thiên và những tấm bia không chữ nữa khi vào thôn thì dường như dân đã biến mất khỏi trái đất này chỉ còn lại vài xác chết mà thôi chúng tôi nghĩ là phải đưa ít nhất một cái xác về để bên công an cùng trung tâm dịch để khám nghiệm kỹ một chút và chúng tôi cũng không đến nỗi phía công đi mà khi chúng tôi ra về thì, thì trời đã săm sẫm tối rồi chiếc xe ba bánh chạy về hướng hoa tây còn phải đi qua đoạn đường xuyên bãi tha ma kia nữa tất nhiên là điểm khác biệt duy nhất với các nghĩa địa khác là sự kinh khủng lắm đặc biệt là khi xe chúng tôi đang chở một xác chết nữa ông bàn đồng hành với tôi thì đã từng nghe rất nhiều chuyện ma nhưng ngồi trên chiếc xe ông chỉ nhắm tịch mắt lại mà thôi hình như là đang thầm cầu khấn đó tôi thì tôi thì tôi thì hoàn toàn hoàn toàn không tin chuyện quỷ thần gì cả nhưng thiệt ra thì khắp người vẫn nổi gai ốc cả lúc đó thì bỗng nhiên chiếc xe ba bánh vấp phải vật gì đó nên lắc luôn dữ dội lắm chúng tôi bị xô tới xô lui Trong cái thùng xe không vui che nữa vời Cuối cùng thì Xe bị chết mấy Anh lái xe lầu bầu Rồi nhảy xuống xem xét Định sửa mấy Tôi ngồi trên xe Càng nghĩ càng cảm thấy bất an lắm Bốn bề thì rất tỉnh mình Chỉ nghe thấy tiếng gió vi vu Cho nên khi mà Nghe thấy tiếng anh lái xe kêu Ôi Thì chúng tôi ngỡ là Chắc anh ta đã gặp ma Ngày tôi cũng nghĩ thế mà Lúc đó thì chúng tôi ngó ra ngoài xe Và phát hoảng Vì thấy một đám đông Đã vây kính chiếc xe bà bánh rồi Họ đều mặc áo mưa màu xám Đầu đồi mũ mưa Nên không nhìn rõ mặt được Họ đều im lặng Cứ như là ma quỷ vừa chui từ dưới đất lên vậy Chắc anh Vân Cung cho rằng Đó là cảnh đáng sợ nhất mà tôi gặp tối hôm đó, phải không? Không đâu, không đâu. Cái đáng sợ nhất còn ở phía sau nữa. Vân côn nảy ra một ý. Ờ, xin lỗi. Tôi xin phép ngắt lời anh Trung một chút. Anh cho phép tôi tóm tắt các tình tiết sau đó anh đã gặp phải. Nếu mà tôi nói đúng, thì khỏi cần anh mất thị giờ nhiều nữa. Vì anh là lãnh đạo, đang rất bận công tác mà. Thế rồi. Vân Côn kể lại một lượt những điều mà ông Cú Trân đã nếm trải. Ở đầu dây bên kia, ông Chung thở nặng nhọc gấp gấp, giọng rung rung. Đúng thế, đúng như vậy đó. Gần như không sai tí nào cả. Bò hút máu, nhà bằng sắt, lửa cháy. Hiện nay thì tôi vẫn thường ngủ mê thấy những cảnh này đó. Sao anh nói là gần như không sai tí nào Sống bên Âu Dương Sảnh đã lâu Vân Côn ngày càng cẩn thận Kỹ càng hơn xưa Ông Trung ngập ngừng Rồi nói Khi chúng tôi bị hành hạ Thì trong đám dân thôn ấy Luôn có một tiếng nói phản bác Nói là làm thế không ăn tôi gì đâu Người ấy nói tiếng phổ thông rất chuẩn Rất ít màu sắc phương ngôn Tôi thì tôi cảm nhận là người ấy có học vấn rất khá Nhưng ý kiến của anh ta không lọt vào tai ai cả Trận mưa sau đó đã dập tắt đám lửa Người trẻ tuổi ấy vào cởi trói và thả chúng tôi ra khỏi núi Khi trò chuyện, anh ta không nói một câu nào về cái thôn đó cả Nhưng tôi nhận ra rằng anh ta đã được học y học khá sâu Bèn hỏi luôn là Thực ra anh ta là ai Lúc đó thì hình như là Anh ta cảm thấy khó có thể giấu giếm được Anh ta bèn nói thật là Mình là một giảng viên trẻ Ở Đại học Y-Xoai Giang Kinh Ba chục năm đã trôi qua Tôi cứ ngỡ là Mình đã quên họ tên người ấy Nhưng vì câu chuyện đó Đã để lại ấn tượng quá mạnh mà Anh ta Anh ta tên là Anh ta tên là đầu hoáng chi lúc đó điều mà tôi nhớ như in là anh ta đã nói rằng mình đang vùi đầu nghiên cứu phương pháp điều trị căn bệnh quái ác này và đã có bước tiến mang tính đột phá.